video đăng Kim hiệp trượng vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 7, nhất chứng đồ long. Tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả Đào. Chứng Vũ. Ông ta dừng lời lại một chút rồi lại nói tiếp. Vị Dương lão sư này có lẽ gặp chuyện bất trắc gì rồi chăng? Yến Nam Tâm Kiệt tuy ở trong lòng ghét Tây, ghét đắng đạo Như Hải, Nhưng bề ngoài không thể không giữ thái độ xã giao chiếu lệ, nên buộc phải kể rõ đầu đuôi cho ông ta nghe. Nhưng sau khi đó thì bọn họ đều cùng đưa mắt nhìn dạo số người trong nhóm Cổ Hòa Sơn Thất Kiếm Đàng vượt lên núi. Đào Như Hải không ngớt cất tính thản, dọi vàng bước đến bên cạnh của Dương Vân, ngồi xuống hỏi han trông có vẻ hạ ân cần lắm. Tất cả quần hồn xung quanh không ai để ý đến số người của Đào Như Hải. Mọi người đều đang đưa mắt theo dõi Hoa Sơn Thất Kiếm. Mười năm gần đây, Hoa Sơn Thất Kiếm rất nổi tiếng trong giang hồ. Những người giang hồ nếu gặp trường hợp nào có sự hiện diện của Hoa Sơn Thất Kiếm thì đều lùi bước nhường nhịn chứ không hề dám đối địch. Nói về võ công thì Hoa Sơn nhất kiếm quả chẳng phải kém. Bởi thế trong khung cảnh này, bọn họ lại càng tỏ ra ngạo mạn và tự phụ hơn. ẩn pháp của Hoa Sơn Nhất Yếm là một thứ khinh công thượng thản gọi là lăng ba hư bộ, họ dẫm chân nhẹ nhàng lên trên mặt nước, nhưng vừa mới chạm đến nước thì họ đã giọt lên ngay, nên ám khí không thể nào có thể tấn công vào đôi chân của họ được. Nhưng mọi việc đời đâu có khi nào suôn sẻ từ đầu chí cuối như vậy. Khi Hoa Sơn thất kiếm vượt lên còn cách gian nhà đó độ 10 trượng nữa, thì có ba người trong bọn bóng gạo to lên rồi ngã ngửa ra sau lăn luồn xuống núi, thế là chỉ còn bốn người đàn tiếp tục song thẳng lên mã thôi. Nhưng liền đó, từ phía sau một gốc tùng cổ thụ bất thần có một người áo đen che mặt lao mình nhảy ra nhanh như chớp. Trong tay người ấy cầm một thanh trường kiếm sáng ngời ánh thép, dùng ra công thẳng về phía đối phương. Trong khi đối phương còn lại của nhóm hòa sơn thất kiếm kia kịp đứng vững đội chừng của mình. Tức thì một đạo kiếm quang chói lọi, màn theo hàng vạn đốm sao bạc, cuốn thẳng về phía bốn người hết sức là ác liệt. Vị trí tấn công bất ngờ nên bốn người ấy đều lúc cũng mạnh ai nấy đỡ thẳng ra một kiếm. Nòng ngờ người cha mặt đó chẳng những thế kiếm kỳ diệu khó lường, mà thanh trường kiếm ở trong tay y lại là một thần vật rất lợi hại. Sau một tiếng rèn vang lên, Đình tại. Ánh sáng lóe lên như điện chớp, tứ thị bốn lưỡi kiếm của nhóm Hoa Sơn thất kiếm đều bị gãy làm đôi. Đồng thời tất cả bốn người đều cảm thấy đôi chân lạnh buốt. Thế là đôi chân từ bắp chuối trở xuống đã bị đứt lìa ra khỏi thân mình. Hoa Sơn thất kiếm đồng thanh gào to lên một tiếng thảm khốc, giọt người bay lên không, trong khi đôi chân máu tuôn ra như suối. Người cha mặc liền dùng chưởng trái quát ra một luồng kinh phong, hất bài bốn người xuống đỉnh núi và chỉ trong nháy mắt cả bọn bị cụồng phong cuốn mất. Hoa sơn thất kiếm thấy lạ trước sau nói gót nhau lăn cả xuống núi, chân tay đều bị gãy, hơi thở chỉ còn mong manh, dù cho linh đan hay thánh dược thì cũng không có thể nào cứu nổi. Vân Hồng trông thấy thấy đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Ngay lúc đó từ trên đỉnh núi cao bỗng có một giọng nói lạnh lùng như băng theo gió giộng xuống giặc. Dương dân và Hoa Sơn Thất kiếm chính là cái gương của các vị. Chớ có leo lấn xông lên ngọn núi này mà chết hoang uổng. Cô Tùng cư sĩ có lời nhắn cho các vị biết là hai người đang bị treo trên vách đá tại Hắc Long Đàm chính là hai người cố ý xâm phạm vào cấm địa để phá rối sự tĩnh tu của người. Hai vị ấy treo là để thị chúng Sau 100 ngày thì họ sẽ được thả ra. Hai người đó chính là Huỳnh Chấn Diêm thuộc ban Hoài Dương và Phi Hồ tướng Kiệt. Giọng nói tuy nhỏ như là muỗi kêu nhưng đều lọt vào tai của mọi người nghe rõ mòm mộ một từng tiếng. Kiến Nam Tâm Kiệt không khỏi biến sắc mặt, lôi thần từ Di Hoàng than rằng: "Ha, hey, quả không ngoài sự dự đoán của ta." Mà Dương Thần Tráo Huỳnh trấn Diêm lão sư đã âm thầm đi đến đây, nên bị bắt sống rồi. Nhưng không rõ tại sao ông ta lại cùng bị nạn với Phi Hộ tướng Tiệt. Một người chính phái, một kẻ tà phái hoàn toàn tương phản nhau, tại tại sao lại cùng bị nạn cùng một lúc như vậy? Quá thật là khó hiểu mà. Trạch Kỳ lộ vẻ lo lắng nói: "Nếu đúng như Lữ Khâu đại hiệp nói là Hà Trùng Huy không cam tâm chịu mai một tuổi già, Nên có ý muốn gây ra sóng gió khủng khiếp trong chống gió lầm, Mà bấy lâu nay hoàn toàn yên lặng thì chuyện ấy quá là đáng ngại lắm đâu, Vì nhìn cả gió lầm hiện nay e rằng không có ai địch nổi với ông ta cả. Lữ khu mộ bệnh miễn cười nói, Cũng không hẳn là như thế đâu, Phạm hể tre già thì mang mọc, Người mới nổi lên thay thế cho người cũ, Đó là Diệp Cường. Phương Chi trời sinh ra, dạng vật đều có sinh khắc. Gió công của Hà Trùng Quy tuy trát tuyệt, nhưng cũng không phải là vô tiền khoáng hậu đâu. Tại Hà không tin là trong gió lâm hiện nay không có ai chế ngự được ông ấy. Đạch Tị sửng sốt nói, Lữ Khu Đại Hiệp nói như thế, tất đã biết trong gió lâm còn có người chế ngự được ông ta. Vậy xin hỏi người đó là ai vậy? Lữ Khu Mộ Bình cười nhạt nói, Hê hê hê. Đó chẳng qua là tại hạ căn cứ lẽ tự nhiên mà suy đoán ra thôi. Tại hạ có thể dám quả quyết là chỉ trong vòng 3 năm nữa, chốn võ lâm ác xà xuất hiện một bậc kỳ tài đủ sức tranh thương tranh hùng cùng Hạ Trùng Quy. Cách kỳ êm lặng không nói gì cả, ở trong lòng cảm thấy nặng nề như bị một phiến đá đè lên. Ông ta cảm thấy như muốn nghẹt thở. Đứng trước thực trạng đó, lòng can đảm trong người Có bao nhiêu bậc anh hào khi vừa kéo đến đây, bất giác cũng đều tan biến thành mây khói cả. Hổ trưởng tìm đào đào như hải cất tiếng than dài nói: "Ê, hey, lòng dạ của cô Tùng cư sĩ không làm sao lường được, từ nay về sau chốn gió lầm tốt có nhiều chuyện rắc rối. Giờ đây nếu chúng ta mạo hiểm cũng vô ích, dễ chi bằng các dây rời khỏi Thái Sơn đi." Rồi sẽ cùng nhau bàn ba bà, cách đối phó sao cũng không muộn. Còn nội ai đã đánh trúng ngài ý nghĩ trong lòng của quá nửa số người hiện diện. Bởi vì tất cả mọi người trong võ lâm ai nấy đều rất chú trọng đến sự kiện của mình, nên trong lòng đang sợ hãi có ý muốn rời khỏi đây, nhưng sự thật chẳng ai dám nói ra cả. Lữ Khâu Mộ Bình lúc này lên tiếng nói: Giờ đây xem ra chúng ta chỉ còn phải là làm như thế thôi. Đầu Long Tẩu thật kỳ, Lão Già buồn bã nói. "Quần Chánh Niệm lão sư là do tôi mời đến, vậy hôm nay ông ta bị bắt xấu như thế này, thử hỏi Trạch Mỗ làm thế nào đứng ngoài đưa mắt nhìn cho được chứ. Nếu tin đồn này mà đồn đãi ra thì mọi người sẽ chê tôi là kẻ không có đủ nghĩa khí." Hơn nữa nếu Hoài Dương Bàng hai tin kéo đến đây, lo việc tiếp cứu thì rồi sẽ phải chịu chết rất nhiều mạng người. Lũ khu mộ bình lạnh lùng này. Các đại hiệp có ý muốn liều chết mạo hiểm để cứu thoát Quỳnh Chấn Diêm lão sư hay sao? Vậy nếu vạn nhược bà vị rủi ro bị đối phương bắt sống nữa thì thế nào đây? Việc này mọi người trong võ lâm không ai lại chịu khinh tay đứng ngó. Về chẳng riêng đây là sự sống chết của Huỳnh Chấn Diêm mà cả một phái Hoa Sơn cũng nào chịu thua kẻ địch chứ. Như vậy theo ý của tại hạ thì ta thấy rất dễ bị lọt vào âm mưu của cô Tùng Cự Sĩ, vì đây rất có thể là một mưu kế nhằm diệt hết các tài võ nghệ cao cường trong võ lâm đối phượng. Bởi thế mọi hành động của chúng ta sẽ tương quan đến đại cục cả võ lâm, xin các ông hãy suy nghĩ lại cho kỹ. Trạch Ý nghe nói thế thì im lặng, Ý suy nghĩ thật lâu rồi than dài nói. Ê, hey, lời nói của Lữ Khù Đại Hiệp quá là sáng suốt, trạch mẫu sinh bái lĩnh. Hoa Sơn thất kiếm, đàn bị thương nặng. Tuy số quần hùng nhiều người không tiếc lấy thuốc quý của bản mồn ra cho họ uống. Nhưng vì họ đã bị mất máu quá nhiều, hơn nữa vì rơi từ trên ngọn núi lằn xuống. Tạng phủ đều bị giập nát hết, nên phải dòng mạng không làm sao cứu sống được. Riêng Dương Vân thì nhờ một người bạn thân tên gọi là Tịnh Thiên Hùng cõng lần dài chạy theo số quần hồn rời khỏi đây. Gió núi lúc này thổi mạnh, cây rừng không ngớt reo vang trong gió. Bên dưới ngọn núi xác chết của Hòa Sơn thất kiếm nằm la liệt, mùi tanh máu nồng nặc. Tông cảnh ấy thật hết sức là ghê sợ, hết sức là tàn khốc. Biến cổ ấy cũng là một biến cố to tát trong giang hồ võ lâm, khiến cho tất cả mọi người trong giới giang hồ cũng phải kinh hoàng khiếp sợ. Tông khu rừng rậm phía trước dãy ngọn núi bỗng bước ra một lão bà già một đứa tiểu đồng. Lão bà hói hả bước tới nhìn qua xác chết của Hòa Sơn Thất kiếm một lượt, rồi khẽ quát lên giọng: "Dần Nhi, đi mau!" Dân Nhi kinh ngạc đờ mắc nhìn lão bà một lúc rồi hỏi: "Đi đâu bây giờ?" Lão bà không trả lời mà chỉ nhún mình lao vút đi như một luồng điện xẹt. Dân Nhi lắc đầu ngơ ngác rồi cũng phi thân đuổi theo sát bên lão bà. Hai người chạy nhanh độ ba bốn dặm đường thì đến thập bát đàn. Lão bà chậm chân lại rồi chống gậy đi lần từng bước bộ như lúc kẻo núi hồi sáng vậy. Xem dáng điệu như Có một trận gió to là có thể thổi bay được bà ta. Dần Nhi hối hả bước đi trước, làm bộ làm tịch như một đứa tiểu đồng. Dù là một cao thủ trong chốn giang hồ có đôi mắt sắc bén cánh máy, cũng rất khó nhận ra hai người đã cải trang như vậy. Lúc ấy Dần Nhi lén hỏi nhỏ rằng: "Chúng ta phải đi đâu bây giờ? Cần đến gặp mặt Lư Thế Xuân hay không?" Lão bà cười nhạt nói: lẽ tất nhiên là cần phải gặp anh ấy nhưng chưa phải lúc ta cần phải gặp. Bây giờ ta cần phải tìm một ít manh mối đáng nghi trước đã. Đôi tròng mắt lanh lợi của Vân Nhi xoay qua một lượt rồi nói: "Có chỗ nào đáng nghi sao ta chẳng thấy gì hết vậy?" Lão bà lắc đầu cười nói: "Ngươi làm sao có thể thấy được chứ, ngay cả đến quần hồn trong chốn võ lâm vẫn còn chưa trông thấy được một điểm đáng nghi ngờ." Và điều tin đó là sự thật. Nếu chẳng phải ta để ý quan sát cũng như đã khách khổ suy nghĩ thì không sao đoán ra được rằng có thể đó là Nó thế đây thì lão bà bỗng ngưng ngang câu nói, dần nhìn trông thấy thế thì rất sốt ruột. Cô bé giọng vàng lên tiếng: "Có thể là cái gì? Sao bà không chịu nói tiếp đi?" Sắc mặt của lão bà bỗng nghiêm nghị rồi khẽ rằng: "Sắp ngọn núi đầu đầu cũng có tài mắt của cô Tụng cư sĩ." Nếu ta không cẩn thận để cho ông ta nghe được thì chắc chắn là sẽ bị mất mạng ngay." Vân Nhi chu miệng lên nói. Nhìn khắp cả võ lâm, có mấy ai là người địch nổi với cô nương chứ? Riêng tôi không tin là có cô Tùng cư sĩ thật sự đâu. "Lão bà khề nàng, người chỉ giỏi bướng thôi. Núi cao còn có núi cao hơn, với bấy nhiêu võ công của ta thì đáng kể vào đâu chứ?" Dư nói lão bà vừa mỉm cười rồi tiếp rằng: Chẳng ngờ ngươi cũng đoán ra chuyện ấy, cô Tùng cư sĩ là một người có thật nhưng chắc chắn không phải là gián khuất kiếm khách hạ trung uy. Vậy cô Tùng cư sĩ là ai? Vân Nhi đưa ánh mắt nhìn khắp bốn bên rồi khả hỏi tiếp: Cậu nương có thể đoán ra là ai không? Lão bà khẽ than một tiếng, đôi mắt bỗng nhướng cao rồi lắc đầu nói: Có ai biết được? Điểm đó chính là điểm quan trọng mà hiện nay ta muốn tìm hiểu trước tiên. Ôi, việc ấy thực là mơ hồ khó đoán, chẳng biết đầu mối ở đâu mà phân ra. Khi ta tìm được sự thật này thì e rằng gió lâm đã nhuộm máu đạo rồi. Ta phải tìm đến một nơi thật thanh tịnh không có bóng người để đầu óc được thư thái, hầu suy nghĩ chứng chằm tìm đâu ra giải pháp cho bao nhiêu điều nghi vấn ở trong lòng. Dân Nhi lúc bấy giờ làm lạ nói Có nhiều nghi vấn lắm hay sao vậy? Lão bà gật đầu nói Đúng như vậy Vấn đề này thật là phức tạp Trong khi đó trí tuệ của con người lại có giới hạn Đủ để ta nghĩ được một trăm cái đúng mà chỉ lọt một cái sai thôi Cũng có thể làm cho sự suy đoán ấy phải sai lệch tất cả đó Dân Nhi lúc này nói Thế sao không tìm người để cùng bàn bạc với họ? Ý của cô bé muốn nói là nên tìm Lưu Thế Xuân. Nhưng vì khi nghĩ tới cô chủ nhà của mình không thích gì ông ấy, nên câu nói vừa ra khỏi miệng thì đã bị chận ngay lại. Lão bà đâm chiêu lắc đầu nói. Một việc trọng đại như thế ta e rằng tiết lộ thì không làm sao giữ kính cho được. Vậy tôi hỏi làm thế nào có thể đem nó bàn bạc với kẻ khác chứ? Ngài như người ta cũng chỉ nói đến đấy mà thôi chứ không có cho biết nhiều. Hơn nữa... Thôi hãy đi đi. Trong đầu ta hiện giờ rất là lộn xộn nên không thể nào nói rõ mọi chuyện cho ngươi nghe, và cũng không thể suy nghĩ được chuyện gì. Bóng tịch dương đã chìm xuống ở phía tây. Giáng chiều đó rực một góc trời. Đội chủ tớ của Huỳnh Nghị dân bèn đi trở về thành Thái An phao qua nguyên náo. Trước cửa ngôi đại miếu quán ăn một lần sàn xác đèn đuốc sáng choang. Từ xa nhìn lại trông thấy đầu người lúc nhốc sao động tiếng nói ồn ào vô cùng náo nhiệt lão bà và dân nhi chậm rãi bước theo giọng người bóng ngà từ phía sau cùng một giọng nói thật to rằng các cao thủ hai phè hắc bạch trong võ lâm vừa lên núi Thái Sơn đều trở về thành Thái An cả rồi người nào người nấy đều buồn thiêu nhà đầu hòa sơn thất kiếm đã bị mất mạng riêng quỳ trấn bát phường Dương Vân một nhân vật khác tiếng bảy lâu nài cũng bị trọng thương Phải nhờ người khác cổng trở về Tôi xem gián khuyết kiếm khách Hạ Trùng Huy Quá là một nhân vật hết sức là cao cự Một giọng nói khác cũng hỏi rằng Ông có quen biết với Hạ Trùng Huy không? Ha ha ha Với một kẻ bất tài như tôi Thử hỏi đáng mặt làm bạn với Hạ Trùng Huy tiền bối hay sao? Còn số quần hồn trong hai phe hát bạch trở về Thái An trú ngủ Bọn họ đều tập trung ở tại khách sạn Tiến Hưng là một khách điểm to nhất ở đây, chẳng bao lâu nữa thì Giả Lâm sẽ xảy ra một chuyện tinh thiên động địa. Chúng tôi tuy võ công kém cỏi không làm sao tham dự được, nhưng chắc chắn là có cái duyên chứng kiến từ đầu đến cuối. Nói tới đây y bỗng giật mình, úy lên một tiếng rồi lại nói tiếp. Tại sao mấy tên ma đầu này cũng đến đây nữa chứ? Có lẽ nào Hắc Bạch Song Kỳ hai nhân vật mà với giang hồ đồn đại là người bán lãnh cao cường? ít ai dám trêu chọc ấy, có định tham dự vào chuyện này nữa hay sao?" Lão bà và dân nhi quay mặt nhìn trở lại, thì trong thấy dòng người ở phía sau bỗng hối hả nép mình tránh sang hai bên đường. Giữa trống hẳn con đường trải đá rộng, ngoài một tưởng, ở ngay chính giữa tước thì đằng xa có một đoàn kỵ mã phi tới như bay. Tiếng vó ngựa rầm rập Từ trên mặt đường gian lên chẻ lấp hẳn tiếng cười nói huyên náo của những người xung quanh. Người ngồi trên lưng ngựa đi đầu mặc áo gấm rất sang trọng, ở phía sau lưng lại còn có hai người cưỡi ngựa theo. Trên tay mỗi người đó có cầm một cây thương bằng thép, ánh sáng lập loè lạnh ngắt. Ở phía dưới đầu ngọn thương có một lá cờ gấm hình tam giác, một đen một trắng. Trên lá cờ trắng có thêu hình Thái Tuế sát tinh. tổng rất là ghê rợn. Trên lá cờ đen thì có thêu một bộ xương trắng xem rất là khủng khiếp. Hai người đều giơ cao lá cờ lên khỏi đầu, khiến ai nấy cũng đều trông thấy rõ cả. Cả đoàn ngựa gồm 6 con lao vút qua bên cạnh lão bà và Vân Nhi, gây nên một luồng gió mạnh thổi rối mớ tóc xanh mượt của Vân Nhi. Vân Nhi hửng lên một tiếng lạnh lùng. rồi giấu kín ba ngón tay dưới tày áo búng mạnh ra. Hai con ngựa đi sau bỗng nhiên khuỵ cả hai chân, ngửa đầu hí vang một tiếng, những người ngồi ở trên yên đã ứng biến màu trống đến mức ai trông thấy cũng phải kinh khiếp. Vì khi hai chân con ngựa mới khuỵ xuống thì người ấy đã phóng mình bay lên nhào lộn trên không một vòng rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất. Hai người ấy tuổi chưa đến tứ tuần, người bên trái đầu bới tai nhỏ, mặt gầy, cằm nhọn và không có râu. Diện mạo trông rất là âm u. Người bên phải tóc trên đầu dựng đứng, lỗ tai thật to, mũi ó, môi trề, để lộ hàm răng trắng bạc trông hết sức ghê sợ. Hai người bốn mắt hung tợn quét qua số người đứng hai bên. Nhưng giữa đám người đông đảo như thế này mà muốn tìm cho ra được người khả nghi thì quả thật khó khăn như mò kim đáy biển. Bốn người cỡi ngựa đi trước liền quay đầu lại đến bên cạnh hai tên ma đầu này, nhảy cả xuống yên và chẳng nói gì với nhau. Hai tên ma đầu ấy giận dữ hú lên một tiếng rồi nhảy lên mình hai con ngựa khác ra rồi chạy như bay. Riêng bốn người còn lại thì cỡi trộm hai con ngựa và nhanh nhẹn đuổi theo. Giờ người ở phía trước mặc lại khép kính cả mặt đều Nên chẳng còn ai trông thấy hình bóng của số người cởi ngựa đâu cả Lúc đó, bà lão và dân nhi đã trà trọn giữa dòng người Bà lão khẽ mắn Đây chính là cái trò ngươi chứ còn gì nữa Dân nhi đáp lại rằng Lũ người ấy trông không giống người cũng chẳng giống quỷ Xem thật là chướng mắt Nên ta đã bực mình thưởng cho bọn chúng mỗi đứa hai mũi kiềm tiều Lão bà lãnh lùng nói Hừm chỉ giỏi tinh nghịch thôi, mau đi đến tiếng hừng khách điểm đã. Vân Nhi cười hồn nhiên nói: "Thưa bà, đi như bà ấy thì dù có muốn mau cũng không mau được đâu. Phần chi người lại đông đảo như thế này thì chẳng làm sao đi nhanh cho được. Chúng ta chỉ còn có cách là đi chậm chậm kiểu du địa phủ như thế này thôi." Lão bà phì cười mắng rằng: "Chỉ giỏi tinh nghịch thôi." Sau đó hai người đi lẫn khuất vào trong đám đông. Gian đại sảnh của hiệu tiếng Hưng chiều trường khách điểm đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Bảy mươi mấy bàn tiệc to, dọn đầy những thức sơn hào hải vị. Số quần hồn ngồi nơi bàn tiệc tuy có vẻ vui cười nhưng không ngớt rót rượu cụng ly. Thật sự thì bên trong ai nấy cũng đều buồn bã lo lắng và không ai muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra ở Thái Sực. Vì lẽ thứ nhất là hai phe Hắc Bạch lúc nào cũng đối lập nhau tương khác như nước với lửa. Bất luận lúc nào họ cũng không thể tiếp tại với nhau được. Cái đó vì mỗi người ai cũng đều có một sự tính toán vị kỹ riêng tư nên họ không thể nào liên kết được với nhau. Trên đường trở xuống núi Thái Sơn họ đã quyết định để cho mọi việc từ từ diễn biến rồi sẽ thông thả tính cách đối phó sao. Giữa lúc buổi tiệc đang ồn ào, Bỗng có một tên hầu bàn hớt hải chạy thẳng vào đại sảnh to tiếng nói: "Bẩm các vị đại gia, bên ngoài cửa sổ có người tự xưng là Hắc Bạch Song Kỳ dẫn tứ kiệt đến bảo các vị phải ra nghênh đón." Sắc mặt của quần hồn đều biến hẳn. Thất Tình Bảo Chủ Đổng Tung Hầu bất thần vỗ mạnh tay xuống bàn gằn giọng nói: <cười> "Ấy gì mà Hắc Bạch Song Kỳ hơ? Chỉ biết cái danh hiệu ấy." Mà lại dám ngang nhiên dưới mắt không có người. Chúng dựa vào đâu để bảo chúng ta rằng nền đón chúng chứ. Trong khi nói thì ông ta nhận thắng vào tên hầu vàng rồi tiếp ra. Người hải ra nói với Hắc Bạch Sông Kỳ. Tất cả quận hùng có mặt ở đây không ai là người không có danh giọng trong gió lòng. Toàn những nhân vật lãnh tụ cả. Vậy bảo với Hắc Bạch Sông Kỳ hãy báo danh và xin vào ra mắt đi. Nói dứt lời, ông ta đơ mắt nhìn qua khắp mọi người rồi mỉm cười nói tiếp rằng: "Đổng Ngỗ tin rằng, các vị hiện diện ở đây không ai là người kém tần tuổi bằng lòng quỳ gối dưới hát bạch sông Kỳ. Không nỡ về võ công, các vị cũng không kém gì hát bạch sông Kỳ. Do đó Đổng Ngỗ đánh bạo thay lời quý vị, bảo thẳng với hắn như vậy." Nhưng nếu có vị nào là bằng hổ có hắc bạch sông kỳ hoặc khiếp sợ trước tên tuổi của họ thì cứ tự tiện bước ra ngoài nghênh đón Đổng Mỗ không có nói gì đâu. Có rất nhiều người trong lòng khiếp kinh, nhưng trước những lời nói khéo léo của Đổng Trung Hầu, họ đành phải ngồi yên. Vì có ai lại bằng lòng tỏ ra kém cỏi trước mặt người khác, chịu bước ra nghênh đón Hắc Bạch Sông Kỳ chứ. Tân Hầu bạn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đỗng tung hậu trợn đôi mắt nhìn hậu bàng rồi nói Sao ngươi còn chưa chịu đi Tên hậu bàng giỏi vàng nói Tiểu nhân sẽ ra báo lại cho hát bạch song kỳ ngay Dứt lòi hắn liền hối hả chạy thắng ra ngoài Bên ngoài gian khách điểm Hát bạch song kỳ và tứ kiệt đứng trơ trơ trước cửa như sáu phò tượng gỗ Trên khói miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng đầy sâu độc và kêu hãnh Trồng hết sức hung tận và khủng khiếp Hai đầu dường như cảnh đó là một số người ở nhà xung quanh, hoặc đi ngang qua tụ tập đứng xa hơn, họ đưa những tiêu mắt hiếu kỳ tò mò nhìn về phía này. Bắc mạch sông kỳ chỉ mới xuất hiện trong chốn võ lâm 6 7 năm qua, nhưng họ đã nhờ vào võ công quái dị, hành động sâu độc tàn nhẫn, nên tiếng tăm nổi như cồn rung chuyển cả võ lâm. Mấy năm trước đây, tùy dấu chân của họ chỉ xuất hiện ở 6 tỉnh phía nam. Sông Kiến Tâm cũng đã truyền đến Trùng Nguyên lẫn Tả Hữu Ngạn sông Trường Giang rồi. Chỉ 2 năm gần đây họ mới tiến đến Trùng Nguyên. Nhưng hành tung của họ khi ẩn khi hiện không có nơi cư ngụ chắc chắn nên người trong võ Lâm cổ cũng không để ý đến họ cho mấy. Chuyến này Hắc Kỳ Thủ Khương Định Diễn và Bạch Kỳ Thủ Ban Trường Hầu không ngại đường xa đến vùng Thái Sơn này, chắc chắn là cũng vì sự ham muốn tranh đoạt hàng thiết Quan Âm mà thôi. Hàng thiết quan âm có chỗ quý báo nào, thật sự thì cho đến nay cũng không ai biết được chắc chắn. Chỉ có lời đồn đại lưu truyền mà thôi. Mỗi người mỗi cách, không biết ai nói đúng, ai nói sai. Bởi thế ngoại trừ một số rất ít người được biết rõ, còn thì phần đông vấn đề ấy vẫn là một câu đố khó giải. Ác Bạch Song Kỳ đứng tại cửa khách điểm chờ khá lâu mà vẫn không trông thấy tên hậu bạn trở lại. năn sắc mặt liền lộ vẻ giận dữ. Đôi mày rậm của Khương Định Viễn nhướng cao lên, khiến bộ mặt đã vốn xấu xí của y lại càng xấu xí đến mức chẳng ai dám nhìn. Họ có dạ sững sốt và như không còn chờ đợi được nữa. Bỗng khi ấy họ trông thấy Tên Hầu bạn hối hả chạy đến, nên Khương Định Viễn liền trợn to đôi mắt sáu quắc khiếp người quát rằng: "Thế nào?" Tên Hầu bạn sắc mặt tái khiếp, ấp úng nói: "Dạ dạ, y ấy bởi người đã có nối lại lời vàng của đại gia, nhưng nhưng nhưng họ bảo hai đại gia phải báo danh sình sa mắt kìa. Dương Định Dĩ nghe thế thì sắc khí liền hiện trên gương mặt. Y dùng tay chụp lấy tên hầu bàn quát to lên rằng: "Ai nói vậy? Nói mau!" Tên hầu bàn lấy làm thế nào chịu đựng nổi bàn tay siết mạnh của y chứ. Hằng đào đớn gào lên như một con heo bị chọc tiết dàn sinh nàng. Ôi trời ơi xin đại gia tha mạng cho. Ban trưởng hồng bèn khuyên trang rằng. Quỳnh trưởng sao lại tỏ ra quá nóng nải vậy chứ. Tội nào phải ở nơi đó. Hãy thả nó ra đi. Rồi thông thả hỏi nó sao. Khương Đình Diễn lửa giận trái bừng bừng ở trong lòng nên mới chụp lấy tên hậu bạn như thế. Giờ đây nghe lời khuyên giải ấy thì hừ một tiếng rồi buông tên hầu bàn ra. Tên hầu bàn cắn răng hít hà cả buổi mới định hồn trở lại được. Ban Trường Hồng lạnh lùng nói: "Người nào đã bảo chúng ta phải báo danh sình rà mắt hả? Người có biết tên người ấy không?" Tên hầu bàn ấp úng một lúc thật lâu rồi mới đáp: "Ờ, người đồng đạo như thế, tiểu nhân làm sao biết rõ hết được." Tôi chỉ biết ông ấy được người ta gọi là đống báo chủ, thân hình cao lớn, nói tiếng miền Trung Châu mà thôi. Ban Trường Hồng cười nhạt nói. <cười> Éo ra là ông ta. Khương Định Diễn nói. Ai biết? Ban Trường Hồng nói. Chính là đống Trung Hầu báo chủ thất tình báo ở phía sau Bạch Mã Tự ở Lạc Dương đó. Nói tới đây, Y Đơ Mắc nhìn về phía tên Hầu Bạn rồi nói. Ngươi hãy vào nói lại với Đổng Trung Hầu, nếu không rằng ngần đó thì anh em chúng ta sẽ đánh thẳng vào trong đó. Chừng ấy chớ có trách là tại sao ta giết sạch không chừa một người nào đó. Tân Hầu bàn đứng trước một cặp hung thần này thì hồn bất phụ thể, muốn tìm cách lẩn tránh ngay, nên khi ngài thấy thì dường như được lệnh đại xá, hăng giọng vàng nói: "Dạ, tiểu nhân đi ngài, tiểu nhân đi ngài." dứt lời hắn nói hả chạy thẳng vào bên trong. Vừa vào khỏi cửa thề hắn rút lưỡi nói: "Ôi hú hồn hú vía." Tức thì hắn co giò chạy thẳng. Nhưng trước mặt hắn bỗng xuất hiện nhất vị thư sinh lũ khưu mộ bệnh, ông ta đưa tay ngăn hắn lại rồi mỉm cười nói: "Chẳng cần phải đi thông báo đâu để ta nói chuyện với họ sẽ hay." Nói đoạn ông ta lắc lư đi tức thì mất hút. Hắc Bạch Song Kỳ bỗng trông thấy một người thư sinh đứng tuổi có đôi mày kiếm mắt sáng như sao, trông khoan thai trang nhã, bước đi nhẹ nhàng, tiếng lần giày phía họ thì không khỏi sững sốt. Người thư sinh đứng tuổi ấy tươi cười nói với họ rằng: "Nhĩ vị là Hắc Bạch Song Kỳ quy danh bấy lâu rung chuyển cả vùng biên Thùy phía Tây, võ công hết sức siêu tuyệt đó có phải không?" Bán Trường Hồng trông thấy thế nào biết đoán ra là ai đây. Trước khi họ vào Trung Nguyên, tuy đã tìm hiểu hầu hết các nhân vật có tiếng tầm, từ hình dáng cho đến lai lịch cả võ công. Nhưng vì các cao thủ của Võ Lâm Trung Nguyên có hàng ngàn hàng vạn người, đồng thời lại có những người trở về quy ẩn, không thể lộ tính danh tung tích, nó là hắc bát song kỳ không làm sao hiểu cho hết được. Ít chẳng phải riêng vị Thiết Chỉ thư sinh Lữ Khưu Mậu bệnh Lệnh Đào bằng tường hầu đáp rằng: "Không dám xin hỏi đại danh của Tôn giá là gì?" Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói: "Tại hạ chỉ là một người hèn kém trong võ lâm, là một thư sinh không có đổ đạt, tên tuổi y bé nhỏ không dám xưng ra làm gì, nhưng mong quý vị chỉ dạy cho biết vì lý do nào mà như vị bắt buộc quần hùng trung nguyên phải bước ra nghênh đón." Hầu Tại Hạ đi vào để chuyển đạt lời dời Đổng Bảo chủ. Sắc mặt của Khương Định Diễn trông thay đổi hẳn, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn, y gần giọng nói: "Đống Tôn Hầu, mà cô đáng gì chứ? Thế sao lại dám tỏ rằng ngau mạng vô lễ như vậy? Đó hai lượt anh em chúng ta sai bổn hầu bàn vào trông cho hay, nhưng hắn ta lại xem thường, sai một tên đồ kiếp bướng giang." Lữ Khâu Mộ Bình chẳng hề tỏ ra giận dữ, giá mặt lại tươi cười hơn nói tiếp rằng: Sở nói nhiệm vụ là có ý xin ra mắt động bảo chủ, thay bất cứ một người nào trong số quần hùng. Nếu nhiệm vụ chế đích danh là muốn ra mắt động bảo chủ thì ông ấy sẽ ra đón đúng lễ nghi. Ban Trường Hồng nói: "Chúng ta là đống tu hành vốn không quen biết với nhau, hơn nữa cũng không có chuyện gì phải gần gặp ông ấy, vậy xin ra mắt ông ấy làm gì?" Lữ Khâu Mộ Bình phá lên cười to rồi nói: <cười> "Thấy là phải rồi." Nhưng tại lý do sao mà như vậy đòi hỏi tất cả quần hùng Trung Nguyên phải bước ra nghênh đón vậy? Các Bạch sông Kỳ không khỏi cấn họng, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Lữ Khưu Mộ Bình lại nói tiếp: "Giọ Lâm ở Trung Nguyên có một thói quen, tuy không ghi chép thành giấy tờ văn bản, nhưng ai cũng phải theo. Ấy là hễ khi gặp một người minh chủ gió Lâm, gặp một cao nhân tài đức hơn người thì tất cả đều thủ lễ rất cung kính." cũng như đều nghe theo mệnh lệnh của người ấy, chẳng rõ nghiệp gì, gì có đủ tư cách làm minh chủ võ lâm không vậy. Lời nói ấy rõ ràng là muốn mỉa mai về danh vọng của Hắc Bạch Song Kỳ không xứng đáng. Hắc Bạch Song tùy liền đỏ mặt té tai trợn to đôi mắt giận dữ, định sẽ gây sự giơi lửa khu mộ bình. Lư khu mộ bình giọng vàng quát tai nói: "Nhị vị chớ nên tức giận, tại hạ chỉ nói sự thật thôi." Vô sau tại hạ cũng đoán biết trước được, như vị tới đây là muốn tìm hiểu về pho hàng thiết quan âm có phải không. Ban Trường Hồng sắc mặt lạnh lùng gằn giọng nói: "Đúng vậy." Lữ Khưu Mộ Bình mỉm cười nói: "Ha. Như vậy chuyện nghe giật báo ấy đã lọt vào tai của ai rồi sao?" Một việc làm ai nấy đều phải kinh hãi và chấn động võ lâm đồ. Cầu nói chưa dứt thì Ban Trường Hồng gằn giọng ngắt lời nói: "Chúng tôi chỉ nghe lời bàn tán ở dọc đường." chắc không tránh khỏi sự sai chạy. Nghe đâu quân hùng trung nguyên dựa đi đến Hắc Long Đàm hội sáng hôm nay, nhưng cuối cùng đều phải tay không trở về, chẳng rõ có đúng vậy không. Sắc mặt của Lữ Khâu Mộ Bình lạnh lùng đáp, sự thật chính là như vậy, nhưng nhị vị nếu quá tự tin ở võ công của mình và có ý định làm liệu, thì chỉ e rằng chịu thiệt mạng như qua sơn thất kiếm mà thôi. Tài hạ xin khuyên nhị dị nên trở về dùng biên thủy phía Tây, thủ phận thì hay hơn. Khương định diễn tức giận đến gần như phát điên lệnh, y quá to lên rằng, tên thầy đồ gàng bướng quá là vô lễ hết mức mà. Khương mỏ nếu như không giết người dưới mũi giáo của ta thì hắc bạch sông kỳ tức, bị nhân vật trung nguyên xem thường như rôm rác rồi. Giờ nói thì ngọn bạch kỳ thương ở trong tay của y đã liền dung lên. Dùng thế lê qua dạng điểm Công thẳng chết nhón về phía lửa khư mộ bình Tức thì lưỡi giáo nhọn của y lẻ lên vô số qua bạc Nhắm vào quyệt đạo trọng yếu trên khắp người của thiết chỉ thư sinh Đầm thẳng tới Trong khi đó thì từ ngọn tô lâu kỳ dưới mũi giáo của y Cũng lại cuốn ra một luận kinh phong ác liệt Rít gió ngẹt dèo dèo trong không gian Quỳ thế ồ ạt đến mức phải khiếp người Ngọn giáo của y đánh ra trông sự mạnh mẽ, lại có vô số sự biến hóa. Tuy chỉ một thế dở nhưng ngọn giáo đã nhanh nhẹn nhắm vào chín vị trí khác nhau. Những sự diễn biến ấy đều là những thế dở kỳ diệu. Đấy chỉ là tài nghệ độc đáo của Hắc Bạch Song Kỳ đã nhờ đó mà thành danh trong giới giang hồ. Thế dở của Khương Định Viễn đánh ra nhanh nhẹn như một luồng điện chớp. Ngọn giáo chỉ tròng nháy mắt đã điểm thẳng đến hậu kết quyệt của Lữ Khâu Mộ Bình. Trong khi đó Lữ Khâu Mộ Bình xem như không kịp đề phòng, nên ngớ mặt ra rồi ngã người té xuống. Đột nhiên Lữ Khâu Mộ Bình giọt thẳng người trên không, nằm ngang lơ lửng trên lưng trời, rồi lại nhanh nhẹn lao ra sà bà bước. Và cuối cùng thì giọt xéo lên không, cất tiếng cười to, rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất. Cách xa đó ngoài một trưởng mặt tươi cười nói Các vị sao lại kém sáng suốt như vậy chứ Lời tục thường nói rằng Dù là rồng dữ cũng không đến ổ rắn để cắn nhau với chúng Vì hai tay làm sao địch nổi bốn tay Quần hùng dùng Trung Nguyên hiện có mặt trên một trăm người Như vị muốn gây sự đánh nhau với các cầu thủ Trung Nguyên Thì làm thế nào thủ thắng cho được Khương Đình Diễn cười nhạt nói Hé hé hé Quân hùng trung nguyên chẳng qua đều là một đám người may mắn được cái danh rỗng tuét mà thôi. Chuyện rút lui khỏi hát lông đạm là một sự chứng minh cụ thể. Dù cho có một trăm người đi nữa, Khương Mổ cũng chẳng hề có gì đáng sợ. Lý Khương Mộ Bình phá lên cười to rồi nói. <cười> Bọn chúng ta tuy phải rút lui như thế, nhưng nghĩ rằng như vậy, Cũng dị tất mà dám xâm nhập vào khu cấm địa của hát lông đạm. Yếu còng cao tuổi của cô Tùng cư sĩ là tạm gác lại không nói đến mà chỉ nói đến số môn hạ của ông ấy cũng đều là những người yếu còng cao tuổi cả. Số người ấy bất luận là ai cũng cao cường hơn Hắc Bạch Song Kỳ Các ông. Nếu Tứ Kiệt đi đến đó thì chắc chắn lĩnh lấy cái chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hắc Bạch Song Kỳ tức giận đôi mắt nảy lửa. Bọn Tứ Kiệt đi theo hộ vệ, sắc mặt cũng hiện rõ sát khí. Đôi trọng mắt của lửa khu mộ bệnh Xoay một lượt lại nói tiếp Nhưng nếu nhị dị có thể trừ được cô tùng cư sĩ Thì với gió lâm ở Trung Nguyên Sẽ bằng lòng tôn nhị dị lên làm gió lâm minh chủ Suốt đời chịu sự sai khiến của nhị dị Dù có chết cũng không có thối thác Nói rồi ông ta cười nhạt rồi nói tiếp Đó là tại hạ nói cho có thế thôi Chứ nhị dị cũng chưa chắc có tài nghệ Và sự can đảm như thế Người đời thường bị kẹt trong hai đường danh lợi. Danh lợi là giết chết không biết bao nhiêu người, là những người tài trí. Trường hợp ấy trong gió Lâm lại càng nhiều hơn. Hắc Bạch Song Kỳ là người vốn có nhiều tham vọng, nghe thế thì rất làm thích thú nên hoàn toàn không để ý đến giọng nói mỉa mai chua chát của Lữ Khâu Mẫu Bệnh mà chỉ đưa mắt nhìn nhau im lặng. Lữ Khâu Mẫu Bệnh trông thấy thế biết đã đánh trúng được thâm ý của hai người nên không khỏi cười thầm. Bán Trường Hồng là người không ngoan hơn, nên đưa mắt nhìn thẳng vào Lữ Khâu Mộ Bình một lượt rồi nói: "Tôn giá là ai mà dám đại diện cho Võ Lâm Trung Nguyên nói lời những lời ấy?" Xem ra có lẽ Tôn giá là một cao nhân danh vọng nói bậc ở Trung Nguyên chăng. Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói: "Tại hạ là Lữ Khâu Mộ Bình, may mắn được Võ Lâm khen ngợi và tặng cho một cái biệt hiệu là Thiếp Chỉ Thư Sinh." Hắc Bạch Song Kỳ không khỏi giật mình bất giác cùng kêu thầm lên rằng: "Thật đáng chết sao mình lại quên mất người này chứ." Khương Định Diễn cười ngắc nói: <cười> "Anh em Khương Mỗ tụ đến đây là có mục đích muốn gặp cô Tùng Cư sĩ, vì nghĩ rằng ông ấy cũng chẳng phải là một người ba đầu sáu tai gì cả. Nhưng Khương Mỗ không tin hoàn toàn lời hứa của Tùng gia, dạn nhất là Ngô Giở Lâm lúc nào cũng trọng chữ tín, một lời nói ra chẳng khác nào như đinh đóng cột. Các hạ nói như thế là có ý xem thường tại hạ quá rồi. Ban Trường Hồng nói: "Nếu chỉ là lời hứa của một mình Tôn Giá thì anh em ban mỗ nào lại không tin. Nhưng ở đây Tôn Giá thay mặt toàn thể Giở Lâm trùng nguyện, hứa hẹn như vậy nên chúng tôi phải thận trọng chứ." Đối mại lư kiếm của Lữ Khâu Mộ Bình nhướng cao và nói to rằng: "Nhị vị sao lại quá cạn nghĩ như thế? Hôm nay chúng tôi đã phải rút lui khỏi Hắc Long Đàm trên Thái Sơn trở về đây, khiến cho cả võ lâm chấn động không ai là không kinh hoàng. Thử hỏi còn có người nào dám mạo hiểm đến giúp dầu cặp của cô Tùng cư sĩ không? Bởi thế nếu như vậy có thể trừ được cô Tùng cư sĩ thì chẳng những là uy danh rung chuyển cả võ lâm" mà đồng thời cũng khiến cho mọi người đều khiếp phục và ngưỡng mộ. Như thế để em vị minh chủ võ lâm chỉ cần giơ tay là lấy được rồi. Lời hứa của tại hạ không khỏi quá thừa hay sao. Nói tới đây ông ta ngừng lại trong giây lát rồi tiếp rằng: "Nếu nhị vị không tin thì tại hạ cũng sẽ thực sự chứng minh lời nói ấy mà." Vừa nói ông ta vừa đưa tay giấy về phía trong cửa, tức thì bên trong khách điểm Số quần hùng khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc đều ùng ùng kéo ra đông nghẹt. Lữ Khâu Mộ Bình lần lượt giới thiệu qua từng người một, rất nhiều người thuộc hàng lãnh tụ kỳ tài của Trung Nguyên, đồng thời cũng có cả những nhân vật khác tiếng cổ hắc đạo. Giới thiệu xong thì Lữ Khâu Mộ Bình lại nói: "Để cho lời hứa ấy thành sự chắc chắn thì chúng ta hãy cắt quyết tuyên thệ nhau đi. Chẳng biết nhiệm vị có bằng lòng hay không, xin mời vị nào đó" ai đứng ra đi. Hắc Bạch Song Kỳ khi gặp gỡ quần hùng thì được số người này khang ngợi tân bốc nên hoàn toàn quên hết những ý định riêng của mình, bất giác đưa chân bước theo mọi người đi thẳng vào bên trong. Quỷ Thỉnh Giả thần mến, nhất chương Đồ Long phần 7, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mọi quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 8 trong chương trình kế tiếp. chừng hữu sinh tạm bị